Phía xa, một đạo cầu vồng Mang theo ánh sáng màu trắng Đang ẩm ẩm lao tới Bên trong cầu vòng này có một lão nhân Toàn thân mặc đạo bào Tiên phong đạo cốt Đó chính là Trần Tô Vì khoảng cách quá xa Hắn là người cuối cùng chạy tới Lại bị đám người cổ thiên quân lo lắng truyền âm Trần Tô không thức điều hào thi triển ra loại đạo pháp tầm huyết của mình Mạnh mẽ gì Lúc này mới đến sớm Sự xuất hiện của hắn Lập tức khiến tinh thần đám người cổ thiên quân chấn động Còn làm cho ba người tuyệt địa đang điều khiển trận pháp Sắc mặt biến đổi Thật sự đối mặt với bốn vị thiên tôn Ba người bọn họ mặc dù tốn sức Nhưng có thể miễn cưỡng kéo dài tiếp Nhưng nếu là năm vị thiên tôn Nếu như trận pháp hoàn hảo không tổn hao gì Còn có khả năng ngăn cản được Nhưng hiện tại trận pháp bất ổn Phần thần chúa tề ở bên trong kia Mỗi lần giết gào Cũng làm cho trận pháp vận vẹo Kể từ đó muốn ngăn cản Căn bản cũng không có khả năng. Lại trong nháy mắt, Khi sắc mặt ba người biến tuyệt địa hóa, Trần Tô gào thét tới gần, Hoàn toàn không có chút dừng lại. Hắn trực tiếp lại sông vào lỗ thùng, Bị đám người bạch tiểu thuần xe rách ra. Sau khi tới gần, Hai tay bấm quyết, Nhất thời lại có từng đạo tia chớp màu vàng, Âm âm bạo phát, Hình thành liên tiếp những quả cầu tiêu chớp Bất kỳ một quả cầu nào, Cũng nắm giữ lực huy diệt thiên địa. hắn gia nhập vào trong bốn người phá trận. Nhất thời âm thanh vang lên, ở giữa những tiếng nổ mãnh thiệt, sắc mặt ba người tuyệt địa không hề biến hóa. Trận pháp mù quấn quật mãnh liệt hơn, thần thông của năm người Bạch Tiểu Thuần hình thành gió bão, có với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Càng thâm nhập vào bên trong trận pháp, đáng chết. Hai mắt Nguyên Nghiêu Tử đỏ ửng, phát ra một tiếng gào trong lúc hai tay bấm quyết, hắn mở miệng phun ra một gụ bản nguyên chi khí. Tuyệt địa của với thông thiên đạo nhân cũng như vậy Nhưng ngay khi ba người nỗ lực Khiến cho trận pháp vững chắc ở trong chấp mắt Bỗng nhiên Từ trong trận pháp này Chưa đến tiếng giết gào thê lương Thứ ba của phân thần chúa tể Tiếng giết gào này Vượt quá xa so với lần trước Giờ như lần này mới là tiếng gào thét cuối cùng Ở trong sinh mệnh Quy lực của nó càng kinh ngợi hơn Ở thời điểm truyền ra Trận pháp trực tiếp lại nổ Nhiều chỗ tàn vỡ Đồng thời trận pháp này Cũng lung lay sắp đổ, mắt thấy sẽ vỡ nát diệt vong Cơ hội Ánh mắt cổ thiên quân nhất thời sáng lên Không cần ánh nhiều lời Đám người bạch tiều thuần, trần tu, linh kiểu, tư mã vân hoa Đều lại lập tức ra tay tu vi toàn diện bạo phát Các loại thần thông ngưng tụ thành gió bão Giống như là hóa thành một con rồng hung ác cực lớn Trong tiếng giết gào, lao thẳng đến trận pháp Hùng hăng đánh qua Ở một tiếng Theo đó tiếng lộ đình tài nhức óc bỗng nhiên vang vọng Trận pháp tuyệt thế này Vốn kiên cố không gì phá đỡ nổi Đã trực tiếp bị con rồng hung ác này va chạm Xuất hiện một lỗ thùng cực lớn Theo lỗ thùng hình thành Toàn bộ trận pháp ấm ấm sụp xuống Tuyệt địa Thông thiên đạo nhân Cùng với nguyên ưu tử Từng người vun ra mót đưa Nhanh chóng lưu về phía sau Đám người cổ thiên quân không đợi được Thần sắc lộ ra vẻ vui sướng Đúng vào lúc này Theo sương mù tản ra, chiến trường bên dưới lộ ra. Một hồi biến hóa kịch liệt bỗng nhiên xuất hiện. Chuyển đến đầu tiên là một tiếng kêu thi lương thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết không phải là do phân thân chúa tể phát ra. Mà là một trong bảy vị thiên tôn của Tà Hoàng Kiều Vị lão bà Bạch Tiểu Thuần trước đó mới thấy qua ở bên ngoài. Bà lão này đã tu vi thiên tôn trung kỳ đỉnh phong. Giờ khắc này ở trong tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của nàng trực tiếp bị xét thành hai nửa. Nửa người máu chảy đầm đìa lại trốn thoát Trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng cùng với hoàng sợ Sắc mặt lão bà kia đã biến thành màu đen Giống như là thân chúng phải kịch độc Giờ khác này ở trong lúc nuôi lại phía sau Máu nàng chảy xuống cũng là màu đen Nhất là cái chán Thình linh có một phù văn màu đen Phù văn này đang kịch điệt đuế lên Nếu cẩn thận nhìn Có thể thấy được ở dưới phù văn này Thình linh chẳng áp một bóng người hư ảo Lại cùng bà lão này giống như nhau như đúc Thân ảnh kia Là nguyên thần đạo trùng của bão bà biến hóa thành Phụ văn này chính là sinh sôi phong ấn đạo trùng của bà lão này Ở bên trong thân thể tàn phế Khiến cho thân thể bà lão này chúng kịch độc Đang ở trong quá trình chậm rãi đi về phía tử vong Đạo trùng của bà lão Lại không cách nào có thể rời khỏi Giống như là muốn cứng rắn hao tổn sạch sẽ đạo trùng của bà lão Kể từ đó cho dù bà lão có thể sống lại Cũng nhất định sẽ tổn thất cực lớn. Cảnh tượng như vậy. Nhất thời khiến tâm thần đám người bạch tiểu thuần chấn động. Tất cả những điều này không có kết thúc. Ở trong nhẹ mắt khi bà lão này chạy ra. Phía sau của bà còn có một bóng người mang theo sự sợ hãi cùng hoảng hốt. Đã nhanh như tiền bắn đào ra. Người này chính là Phệ Linh Thượng Nhân. Máu tư quán điên cuồng vun ra. Khiến thức toàn thân cũng yêu ớt vô cùng. Lúc này trong mắt hắn mang theo sự kinh hoàng, tốc độ cực nhanh Nhưng trên đỉnh đầu hắn lại lưa lừng một phù văn màu đen Phù văn này cũng tương tự với phù văn ở mi tâm của bà lão Nhưng lại không hề giống nhau Dần như nó có đầy đủ loại thực lực pháp tắc đặc biệt nào đó Khiến cho thân thể của vệ linh thượng nhân Trong lúc lao ra nhanh chóng bùng nát Ở phía sau hắn Thành đỉnh có một đạo huyết quang Từ bên trong sương mù này Đang nhanh chóng tiêu tán Trở nên loãng, chợt sông ra Huyết quang này mới vừa xuất hiện Nhất thời khiến cho Bạch Tiểu Thuần có cảm giác tà ác quen thuộc Lại bạo phát ở trong mảnh thiên địa này Huyết quang không dừng lại Sau khi lao ra Nó lập tức bỏ chạy về phía xa Bắt lấy nó Nó đã gần chết rồi Chạy ra cuối cùng Lại là quảng mục thiên tôn Hãy mất đi một cánh tay Lúc này sắc mặt tái nhật Mang theo biểu tình không cam lòng của mối điên cuồng Lao thẳng tới đuổi theo huyết quang Gần như là ở trong nhé mắt khi quảng mục Thiên Tôn truy kích Đồng thời tuyệt địa Thiên Tôn Thông Thiên Đạo Nhân Cùng với nguyên ưu tử cũng hùng hăng cắn rằng Muốn đi tới ngăn cản Cổ Thiên Quân, từ Mã Vân Hoa Linh Cửu Thiên Tôn đều trật lao nhanh ra phân ra các phương hướng khác nhau Ngăn cản huyết quang này Bạch Tổ Thuần đã ở bên trong Nhưng trong chấp mắt Khi mọi người ở đây tới gần Huyết quang này chợt dừng lại Từ trong huyết quang lại trực tiếp truyền ra một tiếng gào thét Mang theo lực xuyên th Tiếng gạo thét này lại trực tiếp dâng lên gió bão Ẩm Ẩm khuếch tán về bốn phía hết Tám hướng xung quanh Cũng chính là bởi vì Huyết quang rất không trung Không thể không dừng lại một chút Thân thể ở bên trong huyết quang này Không ngờ là một vị quái vật giống như là người Lại không phải là người Giống như rắn mối Lại không phải rắn mối Quái vật này có thân thể của người cùng với hai tay Hai chân Nhưng trên người lại đều là mảnh vảy huyết sắc Ngũ quang trên mặt có thể mơ hồ nhìn ra là một năm từ. Nhưng trong mắt hai đồng tử cùng với cái đầu lưỡi dài nhỏ ở sâu bên trong miệng thi thoảng vươn ra, khiến cho tất cả mọi người sau khi nhìn thấy rõ ràng, tâm thần đều chấn động. Mà gió bão này lại cực kỳ cường hãn, có thể so sánh với thái cổ hậu kỳ. Lúc này trận gió quét ngang tám phương, đám người tuyệt địa lại trực tiếp không chịu nổi, lui về phía sau. Bạch Tố Thuần lập tức đưa đại kiếm Bắc Mạch chấn ngang ở trước người, lúc này mới cản được trận gió bão hung bạo này nổ mạnh. Chỉ có đám người cổ thiên quân Quảng mục thiên tôn Lúc này mạnh mẽ trúng lại Nhanh chóng tới gần Bọn họ ra tay chính là đòn sát thủ Trong tiếng nổ lớn vang lên Phân thân chúa tể kia rõ ràng suy yếu Trong mắt hắn mang theo sự điên quần Tốc độ cực nhanh Mọi người cùng chém giết Tiếng sấm xét không ngừng vang vọng Sau khi bạch tiểu thuần lùi lại phía sau mấy bước Hắn lại không tiếp tục tiến lên Chỉ là hắn không muốn tiến lên Nhưng phân thân chúa tể này Lại lao thẳng đến chỗ của bạch phải đồng tử hắn ẩn chứa sự thù hận, sau khi Bạch Tổ Thuần nhìn thấy, tim chợt đập thình một tiếng. Thật sự là tới tìm ta báo thù. Bạch Tô Thuần trừng mắt, hắn biết không thể nào lui về phía sau được nữa, đành phải kiên trì hết đứng một tiếng, đại kiếm bạc trong tay hắn trực tiếp nâng lên, hung hăng phía thân của Chúa Tể đã lao tới. Phần thân Chúa Tể gào thét, bị ép lại lùi về phía sau. Một lần nữa rơi vào trong sự bao vây tấn công. Lúc này mọi người đều không chú ý tất chậm doanh Mỗi người đều triển khai ra toàn lực Cho dù là cuối cùng tranh đoạt Cũng phải giết chết phần thần chúi tệ này xong hết lựa chọn Không thể để cho nó lại chạy trốn Lực khôi phục của nó quá mạnh mẽ Không cho nó có thời gian được Quang mục thiên tôn lo lắng Lập tức mở miệng Đám người cổ thiên quân Đều hít thở dồn dập Lúc này bọn họ ra tay Không giữ lại Tất cả mọi người tập hợp lực lượng của mình lại Ép cho phân thân chúa tề càng thêm suy yếu cảm giác cảm giác suy yếu này Theo thời gian trôi qua lại càng thêm mãi nhiệt Thật ra một cảnh tượng trước đó Khiến trong lòng đám người cổ thiên quân chấn động Bà lão thê thảm Thân thể phải linh thượng nhân mục nát Quảng mục thiên tôn mất đi cánh tay Tất cả điều này không điều nào là nói rõ Về mức độ đáng sợ của phân thân chúa tề này Nhất là nghĩ đến Nếu như để đối phương chạy trốn Mất đi cơ hội lần này Lấy bản lĩnh ngấp thu sức sống của vân thân chúa tể Sợ là khi tìm lại được hắn Hắn đã khôi phục lại không ít Kể từ đó Hai bên đều không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ Một khi tào Hoàng cùng với Thánh Hoàng tự mình chạy tới Phần thưởng đưa ra trước đó Sợ là cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều Ở trong tiếng nổ lớn này Trong mắt vân thân chúa tể kia Lộ ra sự tuyệt vọng Lúc này thương thế quán quá nặng Cho nên căn bản không cách nào có thể chạy ra khỏi nơi đây Mắt thấy bản thân đã suy yếu Chỉ còn lại có một hơi thở Phần thân chúa tề này Chật ngừa mặt lên trời, giít gạo Ở dưới tiếng giít gạo này Thân thể quán ở trong nhé mắt bành trướng ra Giống như là một quả bóng cao su cực lớn Cảnh tượng như vậy Nhất thời tim mọi người chật đập mạnh Theo bản năng Lại từng người đều lưu ra phía sau Gần như ở trong chấp mắt Khi mọi người lưu ra phía sau Thân thể của phân thân chúa tể này Âm một tiếng Lại trực tiếp nổ mạnh ra Sau khi thân thể hắn nổ tung ra Một trùng kích cực lớn Khuếch tán ra Âm một tiếng Dư âm gặp trời động địa Đám người tuyệt địa thiên tôn Nguyên yêu tử Quảng mục thiên tôn Thông thiên đạo nhân Đều phun ra máu tươi Cổ thiên quân Từ mã vần hoa Trần tô Linh cửu thiên tôn Bao gồm cả bạch tiểu thuần Cũng là như vậy Thân thể của mọi người Cần không khống chế được Lui về phía sau Phần thần chúa tể này Quá là mạnh mẽ Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi Lúc này tay hắn cầm đại kiếm bóc mạch Cũng cảm giác đau đớn không ngừng Trong lòng ánh hoảng sợ Đồng thời ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua Thế được thông thiên đạo nhân ở cách đó không xa Cũng bị chấn động phun ra máu Lưu lại phía sau Ánh mắt của ánh nué lên Lặng lẽ tới gần Tất cả mọi người đang cướp thân thể của chúa tể này Ta xem có thể nhân cơ hội này Giết chết thông thiên đạo nhân này hay không Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây Sát cơ trong lòng nhất thời dân lên Mà giờ khác này Sau khi thân thể Phân thân chốt để kết tự bảo Thành linh trong cơ thể hắn Chui ra một con rắn mối Dài chừng nửa trường Con rắn mối này Mới vừa xuất hiện Chỉ còn lại một hơi thở Giống như suy yếu đến cực hạn yếu ớt không chịu nổi một đòn Nó lắc lư lựa chọn phương hướng Sử dụng một hơi thở cuối cùng Nhanh như tiền bắn lao giả Mà phương hướng nó lựa chọn Lại là chỗ của thông thiên đạo nhân ngay cả thông thiên đạo nhân cũng thoáng sửng sốt một chút. Nhưng trong nháy mắt, trong mắt hắn lại thoáng lộ ra một ánh sáng màu đen quỷ dị, hai tay hắn nhanh chóng bấm quyết, thất lớn một tiếng. Mười cánh cửa quy về làm một. Theo hắn bấm quyết, mọi người ở nơi này đều bị trùng kích, trước đó đẩy lui về phía sau. Chớp người của Thông Thiên đạo nhân lập tức truyền ra tiếng sấm. văn dài ngắn khác nhau, với số lượng lớn đổ tụ hợp lại cùng một chỗ. Hình thành một cánh cửa phù văn cực lớn Lại trực tiếp từ bên trong hư vô hạ xuống Giống như là mang theo lực lượng phong ấn nào đó Bỗng nhiên Phong ấn về phía rắn mối đã lào tới Rắn mối này đã không có ý thức Lúc này chỉ là theo bản năng trùng kích Lại có thể một đầu thúc vào một cánh cửa phù văn này Ở trong nhà mắt Lại đụng thùng một lỗ Mà cánh cửa phù văn Vào giờ phút này giống như là trực tiếp phân giải Hóa thành vô số phù văn Trực tiếp bao trùm nước thân Thề của con rắn mối dường như là đã hồn mê này Kéo mạnh xuống một cái Sắp bị thông thiên đạo nhân lấy đi Thông thiên đạo nhân Người dám Cổ thiên quân lập tức đỏ mắt Tư mã vân hoa Linh cửu thiên tôn Trần Tô Cũng đều như vậy Bốn người tức giận kinh thiên Nhưng trước đó bọn họ bị lực trùng kích này đẩy ra rất xa Lúc này bọn họ muốn đi ngăn cản Đã không kịp Đồng thời đám người quảng mục thiên tôn Lúc này đều nhanh chóng lao ra Ngăn cản đám người cổ thiên quân Ở dưới ánh mắt nhìn lại Của đám người quảng mục Thông thiên mỹ tiến vào thiên tôn Cho dù hắn đấy được thi thể quân rắn mối Sau đó cũng không dám không giao ra Công đầu này Quảng mục nhất định phải có được Nhưng nếu như đám người Cổ thiên quân cướp đi Vậy tất cả sẽ gặp phiền phức Tất cả những điều này Phát sinh quá nhanh Trong nhé mắt khi mọi người ở đây ra tay với nhau Bạch tổ thuần hơi thở dồn dập Trong mắt trợn trừng, nhịp đập trái tim âm ấm, ấm tăng nhanh. Thật ra trước đó hắn không có ý tốt, âm thầm tới gần không ít. Già phút này sự kiện vừa xảy ra, trong số mọi người, hắn trở thành người ở gần thông thiên đạo nhân nhất. Cơ hội tốt Trong đầu của Bạch tiểu Tuần, chỉ là có chút do dự, liền trực tiếp phát động háp sơn trạng, còn triển khai bất tử cấm. Lực lượng thân thể hắn bạo phát ra, còn mãnh điệt hơn so với lúc trước chiến đấu cùng với phần thân chủ chúa tể. Hắn còn không để ý tốt tất cả. Toàn diện vận chuyển ra tu vi Dưới sự gia tăng Tốc độ của hắn đến cực hạn nào đó Trong tiếng đổ lớn Hắn lại trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh thân thể của thông thiên đạo nhân Lúc hắn giữ tay phải lên Đại kiếm bắc mạch phát ra ánh sáng màu xanh lam chói mắt Khi sắc mặt thông thiên đạo nhân đại biến Hắn hùng hằng chém một chấm xuống Thông thiên Để mạng lại Bạch tiểu thuần hét lớn một tiếng Đối với bạch tiểu thuần mà nói Cơ hội này có thể nói là một cơ hội tuyệt thế Ngàn năm một thuở Cho dù là lúc này hắn giết thông thiên đạo nhân Thánh hoàng cũng sẽ ủng hộ Thật ra thông thiên đạo nhân hiện tại Đang nắm giữ lại là vật hai đại thái cổ muốn tranh đoạn Bạch tiểu thuần hết lần này tất lần khác Lại ở khoảng cách gần như vậy Lúc này hắn một kiếm hạ xuống Thiên địa đổ lẫn Đại kiếm Bắc mạch Phát ra ánh sáng màu xanh lam Ánh sáng trói bắt tản ra Dâng lên một chiến lực kinh người Có thể so sánh với thiên tôn hậu kỳ Lao thẳng đến chỗ thông thiên đạo nhân Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh Thông thiên đạo nhân ở nơi đó Gần như là sắp bắt được con rắn mối Đại kiếm của bạch tiểu thuần Lại âm âm hạ xuống Cho nên hắn căn bản không cách nào có thể né tránh Lúc này sắc mặt hắn đang biên hóa Thông thiên đạo nhân lập tức sốt ruột Một mối nguy cơ mãnh điện Khiến cho trong lòng hắn rung động Hắn tuy rằng có thể sống lại Nhưng cái giá Để sống lại là quá lớn Vĩnh cửu tiêu hao một phần tu vi Chuyện này nếu không phải vặn bất ắc dĩ Hắn căn bản cũng không thể lựa chọn Mặt khác Quan trọng nhất Thiên tôn được sống lại Ngoại trừ biến mất vĩnh viễn một phần tu vi ra Còn giảm bớt một phần khả năng Sau này có thể tiến vào thái cổ Tiến vào thái cổ Vốn đã vô cùng gian nan Lại ít đi một phần Không nói là xóa bỏ hy vọng Lại xê xích không bao nhiêu Nếu như Thần Tôn này không có dã tâm thì cũng thôi. Thông Thiên đạo nhân, Thông Thiên đạo nhân dã tâm luôn luôn cực lớn, hắn sao có thể để cho hy vọng của mình bởi vì một con rắn mối mà lại mất đi ở chỗ này. Gần như là hoàn toàn không có một chút do dự nào. Thông Thiên đạo nhân hét lớn một tiếng, ở trong nháy mắt, khi đại kiếm bọc mạch của Bạch Tiêu thuần hạ xuống, tay phải hắn vung mạnh lên, Ném con rắn mối lớn kia, sắp bị hắn lấy đi, về phía Bạch Tiểu thuần, ngăn cản ở giữa đại kiếm bọc mạch của Bạch Tiêu thuần, cùng với bản thân Một tiếng nổ lớn ngập trời Đột nhiên bạo phát ra trong nhà mắt Đại kiếm bác bạch mọi khi đều luôn luôn thuận lợi Lại lần đầu tiên Gặp hài vật không cách nào có thể chặt đứt Chỉ có thể xé mờ một lỗ thùng Thân thể con rắn mối lớn này Trong nhà mắt lại ngăn chặn đại kiếm bác bạch của Bạch Tiều Thuần Lực phản chấn mãnh điện Khiến cho khí huyết của Bạch Tiều Thuần quay cuồng Lại hình thành trùng kích bạo phát Gây ra tổn thương lớn hơn Đối với thông thiên đạo nhân Miệng hắn phun ra máu tươi thân thể bất hạnh. Lui về phía sau Về phần con rắn mối lớn này Hắn từ lâu đã buồn tay Thật ra hắn không thể không buông tay Nếu như rắn vẫn còn tham lam thân thể con rắn mối này Nếu như hắn vẫn còn tham lam thân thể con rắn mối này Như vậy ở thời điểm hắn lui về phía sau Đám người cổ thiên quân vẫn còn có thể đuổi theo Cho dù đối với hắn tạo thành một ngăn cản ở trong chấp mắt Cũng sẽ cho bạch tiểu thuần chém dứt cơ hội hắn Bởi vậy hắn buồn tay Không chỉ khiến mình không còn là cái đích của cho mọi người Chỉ trích Còn có thể dẫn tất cả phiền phức Tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần Khiến cho Bạch Tiểu Thuần căn bản Không cách nào có thể truy sát hắn nữa Sẽ có nhiều người đi vào ngăn cản hắn Tất cả những điều này Nói ra thì rất dài dòng Nhưng từ sau khi Bạch Tiểu Thuần ra tay Thông Thiên Đạo Nhân ném con rắn bối lớn ra Tất cả đều chỉ phát sinh trong chấp mắt Nhanh tới mức khó có thể hình dung Lúc này theo tiếng sống vang vọng Thông Thiên Đạo Nhân nhanh chóng đi xa thân thể của Bạch Tiều thuần Vừa dừng lại Hắn muốn phải tiếp tục truy kích thông thiên đạo nhân Đã có chút khó khăn Quan trọng nhất là Sau khi hắn Tay hắn va chạm với thân thể con rắn mối lớn thần sắc của bạch tiểu thuần bỗng nhìn biến đổi Hơi thở quán trở nên gấp gấp Bất tử trường sinh công ở Trong cơ thể hắn lại tự đi vận chuyển Bạo phát ra một khát vọng lớn nhất từ trước tới nay Hình như ở Trong cơ thể con rắn mối lớn này Cách giống một thứ đối với bất tử trường sinh công bảo nói Giống như tạo hóa bổ thiền Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn rập Hắn lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều Hắn nắm lấy con rắn mối lớn Trực tiếp để vào bên trong túi chữ vật Trong nhà mắt gần như là khi hắn vừa làm xong Tất cả những điều này Đám người quảng mục thiên tôn Nguyên ưu tử tuyệt địa thiên tôn Đã mang theo sát cơ trực tiếp đánh tới Bạch Tiểu Thuần Người đâm đầu vào chỗ chết Còn không giao thân thể chúa tệ để... Bạch Tiểu Thuần Đây không phải là thứ người có thể động vào Thậm chí cổ Thiên Quân cùng với Tư Mã Vân Hoa Còn có Linh Cửu Thiên Tôn cùng với Trần Tô Đều như là hổ đói Nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần Nhanh chóng tới gần Thông Thiên Vương Ném thân thể chuốt để cho Lão Phù Thông Thiên Vương Đến chỗ chúng ta Chúng ta sẽ bảo vệ Nguy Lời bọn họ nói Nhìn như đang là bảo vệ Bạch Tiểu Thuần Hành động cũng thực sự ngăn cản Thiên Tôn của Tà Hoàng Triều tới gần Nhưng trên thực tế Ý nghĩ cướp giật thân thể chuối tề từ tay của Bạch Tiều Thuần Đã dâng lên ở trong đầu Thật ra thân phận của Bạch Tiều Thuần mẫn cảm Dù sao hắn không phải là thiên tôn thánh Hoàng Triều chân Chính Nếu như đổi lại thành những người khác Đám người cổ thiên quân Còn có thể cùng chung với thủ Nhưng nếu là Bạch Tiều Thuần Có thể có cơ hội cướp giật Bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua Tình thế nghịch chuyển gần như là trong nháy mắt Từ lúc đầu Thông thiên đạo nhân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Hiện tại lại biến thành Bạch Tiều thuần Dẫm ở trong tình cảnh khốn cùng Mặc dù tình cảnh khốn cùng này Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần đồng ý Ném con rắn mối ra Là lập tức có thể hóa giải Chỉ là bất tử trường sinh công khát vọng Khiến cho trái tim Bạch Tiểu Thuần đập thình thịnh Đám chết Ta hợp lại Mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời đỏ đậm Hắn mặc dù sợ chết Mặc dù không muốn mạo hiểm Nhưng hôm nay lợi ích thật lớn Như vậy bày ra trước mặt Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nếu như mình bỏ qua Nhất định sẽ là hối hận Chỉ cần còn có một hơi thở Ta tuyệt đối không nhường cho bọn họ Bạch tự thuần chưa từng nghĩ tới ăn mảnh Chỉ có điều hắn suy nghĩ Chỉ cần mình có thể tranh thủ một ít thời gian Có thể lần này Thông qua thân thể của chúa tề Thu được lợi ích không tưởng tượng nổi Cái này khiến trong mắt của hắn tràn ngập tư máu Lúc này ở trong tiếng gào thét Tốc độ quán bạo phát đến cực hạn Hắn mượn lực của hám sơn tràng trước đó Bỗng nhìn lào ra Tuyệt địa thiên tôn cùng với nguyên ưu tử Lúc này đều giận dữ Bọn họ bạo phát ra toàn lực Muốn đi ngăn cản Nhưng ngay trong nhé mắt Khi bọn họ tới gần Bạch tựu thuần hắt mạnh lên Thân thể lập tức trở nên cường đại Nhân sân quyết phát động Đồng thời vân đôi nhân tổ Cũng trực tiếp triển khai ra Giống như là hoát thành người khổng lồ Trong tay cầm đất đại kiếm bác mạch Hùng hằng chém về phía trước một cái Thiên địa nổ lớn Kiếm khí khuếch tán Nguyên yêu tử cùng với tuyệt địa thiên tôn trước đó Vốn đã bị thương Giờ khắc này ở Bạch Tiểu Thuần đột nhiên bạo phát ra Bọn họ lại phun ra máu tươi Nhưng bọn họ dù sao cũng là thiên tôn Lúc này mặc dù bọn họ lưu về phía sau Nhưng vẫn khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở dưới sự phấn chấn Thân thể thoáng dừng lại Chỉ dừng lại một thoáng như thế Quảng mục thiên tôn ở phía sau hắn Đã đuổi tới Nhưng ngay trong nhé mắt khi quảng mục thiên tôn tới gần Bạch Tiểu Thuần một tay bấm khuyết Chỉ về phía dưới Âm một tiếng, hơi nước khuếch tán khắp nơi, thiên địa hóa thành đầm lầy. Quốc độ! Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần vừa ra, một tiếng giít gào giống như là từ trong năm tháng chuyển tới. Ngay lập tức ở bên trong mảnh hơi nước này bạo phát, hai hàm răng ở trên dưới một con thú lớn khổng lồ, không cách nào có thể hình dung, giống như là hàm răng của con cá sấu, lại giống như là hàm răng của con rồng lớn, lại trực tiếp từ dưới mặt đất nào ra, chấn động toàn thế giới, trực tiếp đớp vào trên người quảng mục thiên tồn. Quảng mục thiên tôn giết gạo, nỗ lực né tránh Nhưng con thú lớn này quá lớn Thay thế thiên địa, tốc độ lại không cách nào có thể hình dung Trực tiếp va chạm cùng với quảng mục thiên tôn Trong tiếng nổ lớn, bạch tiểu thuần trật lao mạnh ra Trong miệng hắn còn gầm khẽ không ngừng Cổ thiên quân, các người giúp ta ngăn cản một chút Công lao mỗi người có phần Thân thể của bạch tiểu thuần lắc lư, tốc độ nhanh hơn Đám người cổ thiên quân có chút do dữ Bọn họ cũng biết lúc này Không phải là thời gian cướp giật Bọn họ lập tức lại đè ép dùng ý nghĩ tranh đoạt Ở trong lòng xuống Toàn được ngăn cản Tiếng sấm nhất thời bạo phát Mặc cho đám người quàng mục thiên tôn truy kích như thế nào Ở trong sự ngăn cản của đám người cổ thiên quân Vẫn không cách nào có thể làm gì được Bạch Tiểu Thuần Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần Thực sự là quá nhanh Chỉ vừa có một chút ngăn cản Hắn đã cách xa vạn trường Hắn không dừng lại Tiếp tục gào thét đi xa Rất nhanh Đã không thấy được hình bóng, bóng rắn của anh nữa. Đến lúc này, đám người cổ thiên quân cũng không ngăn cản được nữa. Bọn họ lập tức lưu về phía sau, sát mặt đám người quảng mục thiên tôn thâm trầm đến cực hạn. Bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó cũng hiểu rõ lúc này rất khó có thể đuổi kịp. Chúng ta không tìm được Bạch Tiểu Thuần, nhưng đám người cổ thiên quân nhất định có thể tìm tới. Do bọn họ cũng cần thời gian phân phối lợi ích, cho nên Bạch Tiểu Thuần này xông ra trước tiên có khả năng không lớn. Quỷ mẫu thiên tôn đang ở trên đường tới nơi này Chỉ cách nơi này có một chút phạm vi Truyền âm cho nàng Để cho nàng lập tức đi tới lối sát lối ra Ở nơi đó chờ đợi Tranh thủ ngăn cản bạch tiêu thuần lại Mấy người chúng ta toàn lực triển khai tốc độ Cũng ngăn cản lối ra đi Hơi thở quảng mục thiên tôn dồn dập Trong lòng hắn cảm giác là vô cùng không cảm lòng Hắn lập tức mở miệng Đám người nguyên yêu tử cũng phán đoán như vậy Bọn họ lập tức tăng tốc độ lên cao nhất Bày ra Về phần phải linh tượng nhân Già khắc này ở dưới sự áp chế Thân thể mặc dù mục đắt không ít Nhưng lại miễn cưỡng ổn định lại Cũng theo đó rời đi Duy nhất chỉ có bà lão kia Lúc này không ai là để ý tới Chỉ mang đạo trùng của bà rời đi Bởi vì lúc trước Trong thời điểm bọn họ cùng Bạch Tiểu Thuần ra tay tranh đoạt Thân thể của nàng đã hoàn toàn hóa thành một đoàn máu lỡ Thậm chí ngay cả đạo trùng rõ ràng Cũng đã yêu ớt ảm đạm hơn rất nhiều Hiện nhiên Là phong ấn trước đó Tuy không cách nào có thể hoàn toàn xóa bỏ đi đạo trùng Nhưng lại lưu lại tổn thương Vẫn rất đáng sợ Trong lúc lao đi Các thiên tôn của ta Hoàng Triều Lao thẳng đến lối ra Dọc đường đi sắc mặt bọn họ đều vô cùng thâm trầm hận ý trong lòng bọn họ đối với Bạch Tiểu Thuần Cũng càng thêm mãnh nhiệt Ngay cả thông thiên đạo nhân duy trì trầm mặt Bọn họ nhìn thấy không vừa mắt Nếu như trước đó thông thiên đạo nhân này Có thể kiên trì thêm một chút Lương mạng một lần Thân thể chúa để nhất định thuộc vào chúng ta Quảng Mục Thiên Tôn nhìn cánh tay mình biến mất Lại nhìn về phía thông thiên đạo nhân Trong mắt Hàn Quang nói đến Sau khi trở về Lại tìm hắn gây phiền phức Thời khắc này Bạch Tầu Thuần đang che túi đựng đồ Nhanh chóng đi về phía trước Hắn thật ra là không che không được Con rắn mối lớn này Mặc dù bị phong ấn Nhưng sau khi thả tới bên trong túi chữ vật Rốt cuộc chẳng biết tại sao Dường như là muốn phá túi chữ vật Bạch Tiểu Thuần không thể không sử dụng tu vi Đi áp trí nó một chút Tìm một chỗ thôi Điều Bạch Tiểu Thuần đầu tiên nghĩ tới Chính là quạt tàn Chẳng qua là sau khi hắn thử vài lần Lại phát hiện mạng nhện kia ngăn cản Khiến cho hắn truyền tống rất không thuận tiện Nếu như mạnh mẽ truyền tống đi Bạch Tiểu Thuần lo lắng Nếu chẳng may ở trong quá trình truyền tống Truyền tổng ít đi một cánh tay Vậy thì là xong rồi Cánh tay hay là cái chân Thì còn dễ nói Chỉ sợ đầu không có được thì Bạch Tầu Thuần nghĩ đến một hình ảnh này Thân thể lại run lên Vội vàng lắc đầu Không được Cho dù thực sự truyền tổng Cũng phải tìm một nơi ở dưới thần thông của Tà Hoàng Cùng với Thánh Hoàng Mạng nhện mỏng hơn một chút mới được Về phần nối ra Bạch Tầu Thuần căn bản là không có nghĩ tới Lúc này hắn thoát lắc người một cái Vội vàng tìm kiếm Cùng lúc đó Đám người cổ thiên quân Đều ở phía xa bay nhanh như tên mắn Thiên tôn của Tàu Hoàng Triều Không tìm được Bạch Tiểu Thuần Cũng không đại biểu bọn họ không thể Cùng đặt thiên tôn của Thánh Hoàng Triều Bọn họ có quá nhiều biện pháp Có thể xác định phong tỏa vị trí của Bạch Tiểu Thuần Nhất là Trần Tô Mặc dù chiến lược quán tương đối yếu ớt Nhưng ở trên phương diện Thôi diễn Lại là thiên tôn đứng đầu có một không hành L Trần Tô thoáng tìm kiếm một chút Lại lập tức xác định phong tỏa một phương hướng Ở đó Ánh mắt Trần Tô lé lên Cổ thiên quân lập tức bay ra Đám người tư mã vân hoa đều triển khai Tốc độ cao nhất, vội vàng bay nhanh Bọn họ không có truyền âm Trước cho Bạch Tiều Thuần Thật ra đối với Bạch Tiều Thuần Bọn họ không có cảm giác tín nhiệm gì cả Bọn họ cũng lo lắng truyền âm qua Bạch tiêu Thuần có sự chuẩn bị Nói vậy, độ khó để bọn họ cướp công Sẽ tăng lớn rằngm Thánh Hoàng cũng nói chỉ cần tìm được tất cả mọi người đều có cùng lao nhưng đám người cổ thiên quân làm sao có thể không rõ công lao này cũng phân ra lớn đỏ nhất là lần này cổ thiên quân nhất định phải có được thậm chíắt từng cùng đám người Trần tu khai thông trước hắn nguyên ý lấy ra một ít giá lớn đổ đích công đồng lúc này bốn người triển khai tốc độ cao nhất bởi vì khoảng khách ban đầu vốn không xa tốc độ của bốn người lạnh nhanh cũng chỉ nửa canh giờ ở trong mắt Trần tu Lại có tinh quang chấp động Ngoài vạn dặm phía trước Hắn nói Vừa chỉ về phía phương hướng Trong mắt cổ thiên quân có hàn quang bạo phát ra Hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào Tay phải trực tiếp bấm quyết Nhất thời ở bên trong thân thể hắn lại có bầy đạo kiếm quang Ẩm ẩm phóng ra Hóa thành bầy dài cầu vồng Lấy tốc độ nhanh hơn so với bản thân hắn Chấp mắt lao về phía phương hướng trần tô vừa chỉ Tốc độ cực nhanh Căn bản không nhìn thấy được hình bóng Một cái chớp mắt đã xuyên qua phạm vi vạn giảm Thời điểm xuất hiện Thình linh ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần Đang tìm kiếm nơi yếu ớt hơn Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến đổi Thân thể hắn vốn đang nhanh chóng đi về phía trước Bỗng nhiên lưu về phía sau mấy trường Gần như ở trong nhai mắt Khén lưu về phía sau Địa phương ở phía trước hắn Bày dài cầu vòng từ trong không trung hiện ra Giống như từ bên trong hư vô biến ảo thành chớp mắt đàn sen qua Liên tiếp dâng lên tiếng nổ lớn nhỏ giống như là lôi Nếu không phải Bạch Tiều Thuần né tránh nhanh Thì giờ phút này hắn cho dù không chết Thì cũng bị trọng thường Cổ Thiên Quân Bạch tiêu Thuần hung ăn cắn rằng Bầy dài cầu vòng này chính là bầy thanh phi kiếm Phía trên có khí tức cổ Thiên Quân Cực kỳ rõ ràng Cái này căn bản là muốn mạnh mẽ cướp tới Các người muốn cổng lão Có thể truyền âm nói với ta Chuyện gì cũng có thể thương được Nhưng như bây giờ rõ ràng là không muốn để cho Bạch tiêu Thuần ta vào trong mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời giận dữ Trong lòng hắn biết rõ Những thiên tôn của Thánh Hoàng Chiều Mỗi người đều là hạng người ra vẻ đạo mạo Hiện tại chuyện này lại liên quan đến lợi ích quá lớn Mặc dù Thánh Hoàng nói Là mỗi người đều có công lao Nhưng trên thực tế Bạch Tiểu Thuần hắn cuối cùng là người ngoài Làm sao có thể được đối xử bình đẳng Hành động của cổ thiên quân Cũng đủ để nói rõ tất cả Khinh người quá đắng Bạch Tiểu Thuần cắn răng Tốc độ lại bảo phát Hắn tránh bảy thanh phi kiếm này Ở phía trước cách đó không xa Hắn nhận thấy được một chỗ mạng nhện mỏng manh Hắn gạo thét lào đi Phía sau hắn Mặc dù không thấy được đám người cổ thiên quân Nhưng thần thức của bọn họ lại gạo thét tới Tràn lan tám phương Giống như là sóng dao động vô hình Đang về khuếch tán về phía bạch tiểu thuần Mà nhanh hơn so với bọn họ Lại là bảy thanh phi kiếm này Lúc này sau khi đan xen với nhau Chúng lại lao về phía bạch tiểu thuần Tốc độ của chúng cực nhanh Trong chốc mắt đã tới gần Trong tiếng nổ vang Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng né tránh Sau đó hắn đã tới gần nơi mạng nhện mỏng manh Hắn hiểu rõ cơ hội Chỉ có một lần Nếu như lần này thất bại Như vậy khi đám người cổ thiên quân đuổi tới Thân thể của mình được thu lại Tất nhiên sẽ phải lấy ra Thật ra bốn người kia liên thủ Bạch Tiểu Thuần cho dù có đại kiếm bác bạch Cũng không phải là đối thủ Húng hộ bốn vị này không sợ chết Có thể sống lại Nhưng Bạch Tiểu Thuần một khi ngã xuống Sẽ không có bất kỳ khả năng sống lại nào Nếu các người như vậy Cũng đừng trách ta dối trá Trước đó ta vẫn cảm thấy có chút không tốt Hiện tại đã không có bất kỳ ánh nấy nào nữa Bạch Tiểu Thuần hư một tiếng Ở phía sau lưng hắn Bảy thanh phi kiếm nổ mạnh lao tới Thần thức của đám người cổ thiên quân Cũng cấp tốc tới gần ở trong chấp mắt Hắn hít một hơi thật sâu Lại ở trong đầu trực tiếp hô hoán quả tàn Ý niệm của hắn dừng lên, trong nhà mắt thư vô bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần, lập tức vận việc mơ hồ. Ở trong một chớp mắt, bảy thanh phi kiếm này gạo thét tới gần, từ địa phương Bạch Tiểu Thuần đang đứng, trực tiếp đan xen qua. Cùng lúc đó, thần thức của bốn người Cổ Thiên Quân cũng giống như là gió bão hung bạo quét ngang nơi đây. Chỉ là bất luận bảy thanh phi kiếm này hay là thần thức của bốn người Cổ Thiên Quân, lại đảo qua, vẫn hoàn toàn không cách nào có thể phát hiện ra tung tích của Bạch Tiểu Thuần. Thời gian mấy lần hít thở sau, ở trên bầu trời xa xa, bốn phía cầu vòng không lao, phía phá không lao lên. Đó chính là bốn người cổ thiên quân. Thần sắc của bọn họ kinh ngạc không hiểu. Mới vừa đến tới này, thần thức của bọn họ lại lập tức tản ra, khuếch tán ra phạm vi lớn. Ở trên bầu trời, trong lòng đất, bốn phía tám vương xung quanh, tất cả đều ở trong phạm vi bọn họ tìm kiếm. Thậm chí cổ thiên quân còn điều khiển phi kiếm, giống như con thoi. Xuân qua bên trong phía xung quanh hư vô này Trần Tô còn không ngừng bấm quyết Nỗ lực đi tìm Nhưng cuối cùng bọn họ không cách nào có thể tin được Phát hiện Bạch Tiểu Thuần lại thực sự có thể biến mất Không có khả năng Cổ thiên quân hít thờ rồn rập Mắt cũng đỏ lên Trước đó hắn thông qua phi kiếm Rõ ràng là cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần ở trong này Nhưng trong chớp mắt Đối phương đã có thể biến mất Nhất là bốn phía xung quanh nơi này Còn không có bất kỳ vết tích truyền tống nào. Điều này khiến cho cổ thiên quân không thể tin nổi. Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc chạy thoát như thế nào? Lúc này sắc mặt quán thâm trầm vô cùng. Hai tay vung mạnh lên. Nhất thời bảy thanh phi kiếm ở bốn phía xung quanh xuất hiện từng cái một. Trùng khớp với nhau hóa thành 49 thành. Lại khuất tán về phía bốn phía xung quanh. Hình thành trận dõi bão phi kiếm. Xuyên tất cả qua mặt đất vốn dày được bụi ở nơi này. Nhưng vẫn không thể thu được gì. Từ Mã Vân Hoa, cùng với Linh Cửu Thiên Tôn Đều nghĩ hết biện pháp Vẫn không tìm được Bạch Tiểu Tuần Cuối cùng ba người đồng thời nhìn về phía Trần Tô Còn đang bấm quét Trong mắt, có ánh sáng thôi diễn càng lúc càng bánh thiệt Chờ đợi kết quả Trần Tô suy tính ra Nhưng nhìn một chút Trong lòng ba người bọn họ đều lo lắng Trạng thái của Trần tu Thực sự có cái gì đó không ổn Hai mắt hắn chậm rãi xuất hiện tơ máu Chán của bắt đầu đổ mồ hôi Thân thể hắn từ từ run dày Hơi càng càng lúc càng gấp Đến cuối cùng Trần Tô bất hạnh mở to mắt Không khống chế được phun ra một búng máu tươi thân thì hắn lạo đào lưu về phía sau vài bước Giúp cổ hắn rõ ràng yếu đi không ít Thậm chí ngay cả tóc Cũng có ba phần hóa thành cho bụi Nếp nhăn trên mặt hắn rõ ràng đã nhiều hơn một chút Không có khả năng Trừ phiên có thái cổ bao phủ Hoặc hắn không ở trên tin vực thứ hai này Nếu không Ta không có khả năng không tính ra được Trần Tô thì thảo nói Hắn có phần không cách nào có thể tiếp nhận được mình thôi diễn thất bại Kết quả bị phản vệ Lời của Khiến cho ba người cổ thiên quân chầm mặt Một lát sau Cổ thiên quân cắn ra một cái Hắn nhất định đã đang ẩn thân Chúng ta tản mắt ra tìm kiếm Nhất định phải tìm được hắn Cổ thiên quân thực sự không cam lòng Nói xong Hắn thoáng lắc một cái Lại đi tìm kiếm Ba người từ Mã Vân Hoa Đều hít sâu một hơi Từng người Từng người tản ra Toàn được tìm kiếm. À, mình xin phép dừng tập này ở đây nhé. Để lên cho các bạn sớm một chút. Bởi vì giờ cũng là rất là muộn rồi. Các bạn có thể nghe. Để ngủ Chào mọi người nhé.